Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 2875 chó ngáp phải rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Trong lúc nhất thời tiếng giống thảm hành động lớn kiếm quang túng. Hoành phi vũ rất nhanh gần đều biết cách luyện thi bị chảm hạ đầu sò. Nhưng kiếm quang thực sự bởi vậy đem uy năng hao tổn hầu như không. Còn rồi càng ngày càng ảm cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang. Tại vụ hải trong tiêu tán. Mà điểm ấy tổn thất đối với cái kia cuồn cuộn không dứt luyện thi mà. Nói không đáng giá nhắc tới. Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng đối. Phương thi triển không phải là ảng thuật cách này luyện thi như thế nào. Lại thật sự hơn nữa số lượng như thế bàng bạc đem làm thật khiến cho. Người ta cảm giác được có chút khó giải quyết rồi. Trong đầu ý niệm chưa chuyển qua, Lâm Hiên đột nhiên lông mày nhíu. Lại, phản phất cảm giác được cái gì, không nói hai lời phía bên trái. Bước ra một bước. Vì vậy, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất. Lâm Hiên phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng gần như ngay tại. Hắn né tránh trong tích tắc, không gian chấn động đột khởi, lai nguyên. Ở bên người của hắn, một đảo hàn quang gần như là dán thân thể của hắn. Đem tàn ảnh xuyên thủng mà qua. Lâm Hiên quay đầu sọ đập vào mi mắt chính là một đồng thao giáo ngắn. Hoa văn pha tạp, hiển nhiên là một quy lực bất phàm cổ bảo rồi. Dùng luyện thi hấp dẫn chú ý của mình, lại để cho cái này bảo bối đánh, lén. Lâm Hiên tựa hổ bắt đến hơi có chút đối phương dùng ý. Nhưng mà đúng, lúc này lệ mang đột khởi, lại có khi nào hàn quang phù hiện trong tầm mắt, lâm hiên không dám khinh thường thân hình ló lên, lần nữa né tránh. Nhưng mà một cách không ngờ đấy, lúc này đây lại không gặp nguy hiểm. Đánh út lại, cái kia hàn quang bay đến nửa đường gần biến mất không thấy gì nữa. Bất quá là huyến ảnh biến hóa đi ra vô căn cứ chi vật. Mục đích là, nhiễu người tai mắt, thực cũng giả đến giả cũng thực sao. Hơn nữa luyện thi, cái này thiên huyến lão ma, so tưởng tượng còn muốn. Khó chơi nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, lâm hiên mệt mỏi ứng phó. Nếu như đổi một gã tu tiên giả, dưới loại tình huống này, chỉ sợ thật. Đúng là thúc thủ vô sách thiên huyến lão ma, nương tựa theo một tay. Huyền Diệu vô phương ảo thuật coi như là cùng giai tu tiên giả cũng là cảm thấy đau đầu đấy. Lâm Hiên tay áo phất một cái, suy suy thanh âm hành động lớn cựu cung tu du kiếm tại trong tay áo như du mà ra túng hoành phi vũ nhất thời một lát cái kia số lượng phần đông luyện thi cũng cẩn thân không được biểu hiện ra xem tựa hồ tạm thời an toàn nhưng hắn đang gặp. Phải bất lời cuộc diện thực sự không thấy bất luận cái gì đổi mới. Can bản cũng không biết địch nhân ẩm giấu ở nơi nào thiên huyến lão ma Tùy thời có thể dùng âm hiểm áp độc thủ đoạn đánh lén. Nếu như chỉ là bảo vật phần đông thì cũng thôi đi, Lâm Hiên tự hỏi. Thần thông cũng là không kém, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tận có thể gốc chịu đựng được, có thể mấu chốt là đối phương an hiểu ảo thuật, rất nhiều công kích không nhất định thật sự, có thể hết lần. Này tới lần khác, chính mình lại không thể không né. Kể từ đó, pháp lực tiêu hao gần trở nên cực nhanh. Muốn đem chính mình kéo suy sụp sao, lâm hiên bên khói miệng lộ ra một. Tia cười lạnh, hướng phía xung quanh đi lòng vòng đầu lâu, đáy mắt ở. Trong chỗ sâu có một tia không dễ dàng phát giác tia sáng màu bạc hiện lên. Sau đó phát hiện bên trái có một đảo gần như nhạt như không thấy mà. Tư ảnh chính lặng yên im ắng mà hướng chính mình tiếp cận. Thằng này dùng luyện thi cùng các loại nửa thật nửa giả thủ đoạn hấp. Dẫn chú ý của mình hắn lại chuẩn bị lặng lẽ tiềm tới gần đánh lén. Có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng có thể nói thật ra quá xào. Hoặc, bất kể là cái gì, nếu thật các loại đối phương đi tới chỗ gần cái kia. Bỗng chốc công kích nhất định là long trời lở đất kinh hãi. May mắn chính mình hiểu được thần thông cũng rất nhiều thiên phượng. Thần mục tại đây trong huyến trận, như trước hiện ra hiệu quả. Lâm Hiên bên khóe miệng buộc vòng quanh một tia chây cười, nhưng rất. Nhanh đắt không thấy tâm hơi. Muốn đánh lén mình, vậy thì đến tương kế tự kế tặng cho cái này lão. Mà một kinh hỷ. Lâm Hiên hóa trang làm phát hiện gì cũng không như trước làm từng. Bước tại đó cùng luyện thi chiến đấu lấy. Cái kia khói xanh tiếp cận được hết sức nhanh chóng, rất nhanh gần. Cùng Lâm Hiên chỉ còn lại có vài thước rồi. Thiên huyến chân nhân trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, đang muốn chuẩn bị hiện thân mà ra. Nhưng mà vào thời khắc này, ngoài dự liệu của hắn một màn đã xảy ra. Lâm Hiên ào ào quay đầu sọ, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Ngươi! Thiên huyến lão ma quá sợ hãi. Ta cái gì? Lâm Hiên lại căn bản vô tình ý cùng hắn làm nhiều rong dài thời cơ. Trôi qua tức thì, Lâm Hiên sớm có chuẩn bị tay phải nâng lên một quyền như trước đánh qua. Không có sử dụng bảo vật. Nhưng một quyền này uy lực cũng là không như bình thường, Lâm Hiên. Nguyên vốn là pháp thể song tu đấy. Không tốt. Thiên huyến lão ma quá sợ hãi, nhưng gần như vậy khoảng cách làm sao? Chưa được hắn trốn. Rơi vào đường cùng đành phải đem hộ thể linh khí Toàn bộ thả ra Bành Một quyền này đánh cái rắn chắc đối phương như diều đức dây bình Thường bay xa rồi Lâm hiên thủ đoạn đương nhiên sẽ không vẹn vẹn rừng ở nơi này Chỉ Thấy hắn tay trái đi theo phất một cái Lập tức cùng một đường cánh Tay thô tia trước do trong tay áo kích mão bắn mà ra Một chút xoay quanh bay múa, tưởng như đối phương đuổi theo rồi. Cái này, đã chúng lâm hiên một quyền kia thiên huyến chân nhân tuy là độ kiếp. Kỳ đại năng, pháp thể thiên truy bách luyện thực sự không chịu nổi. Cảm giác ngực huyết khí cuồn cuồn, nhưng hắn không có thời gian bình. Phục bởi vì lại nhìn thấy cái kia hồ quang điện. Màu đen như mực kỳ quái hồ quang điện có cái gì quy năng hắn không rõ. Giang lắm nhưng trong lòng không hiểu thấu bất an đến cực điểm. Lúc này thời điểm hắn cũng không kịp thay đổi thay thế cái gì bảo. Vật dứt khoát gần cầm trong tay cái kia vàng ấm ánh mão sắc cổ kính. Tế ra. Bảo vật này không chỉ đối với hắn thi triển hàng thuật có trợ giúp rất. Lớn còn lại thần thông cũng là không tầm thường. Quang cổ kính rời tay về sau lập tức biến lớn gấp bội. Để cạnh nhau Da vàng minh mông cột sáng Nhưng mà không dùng cái kia cột sáng Vừa tiếp xúc với hồ quang điện Gần tan thành mây khói mất Sau đó hồ quang điện lói lên Đánh chúng Vào cổ kính mặt ngoài Bảo vật này linh quang bỗng nhiên ảm đảm Phản phất thoáng cách đã mất Đi linh tính giống như Từ giữa không trung rớt xuống Không có khả năng Tiên huyến lão ma hoàng sợ thất sắc. Đây là cái gì thần thông? Một. Chiêu liền đem chính mình ma kính pháp bảo bài trừ. Lâm hiên tắc thì sâu hít sâu trên mặt biểu lộ hết sức hài lòng. Huyễn Âm thần lôi uy lực. So với chính mình trước kia dự đoán đấy còn muốn. Hơi đại như vậy một ít. Mà theo cổ kính bị không sạch sẽ. Bốn phía xương mù rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tàn ra rồi vậy cũng là chó ngáp phải rồi thiên huễn lão ma thi triển ảng thuật nguyên vốn sẽ phải mượn nhờ cách này bảo vật tăng thêm lại bị lâm hiên một quyền trọng thương cho nên hắn thi triển ảng thuật mất đi hiểu lực mất bất quá luyện thi cũng không có biến mất thứ này cùng ảng thuật không có vấn đề gì nguyên vốn là lão ma mặt khác một loại bí thuật độ kiếp kỳ lão quái vật hiểu được thần thông vốn là cũng rất nhiều. trong lúc nhất thời tình thế nghịch chuyển thiên huấn lão ma bên khóe miệng ẩn ẩn có máu tươi chảy ra bầu ngực hắn quần áo đã bị lâm hiên một quyền kia oanh thành bột phấn lộ ra một màu trắng bạc nổi giáp trách không được thì ra cái này lão quái vật có bảo giáp mặt lên người đấy. Nếu không Lâm Hiên một quyền kia uy lực hạng gì bàng bạc. Chỉ dựa vào hộ thể linh khí, chỉ sợ thịt mãu thân đã báo phế bỏ. Nhưng dù là như thế, thương thế cũng quả thực không nhẹ đích. Tốt, tốt. Lão này ma giận quá thành cười, Lâm Hiên tuy nhiên chiến thắng qua. Thiên nguyên thánh tổ, nhưng đó là cơ duyên xảo hợp, nói thật, hắn. Cũng không có quá đem tiểu tử này để ở trong lòng không nghĩ tới. Phen này giao thủ nhưng lại ăn hết đau khổ lớn bản thân bị trọng. Thương bảo vật cũng bị hủy diệt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.